các bạn đang nghe tác phẩm đam mỹ tử vong vạn hoa đồng của tác giả tây tử tự diễn đọc hiểu mệt xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe chương mười hai chìa khóa mở cửa tiếng nhai nuốt tiếp tục một lúc lâu dường như kẻ kia đang gặm từng khúc xương một âm thanh rắc rắc liên hồi nghe thật khó chịu nhưng mọi người đều cố gắng im lặng rốt cuộc khi trên trời té lên tia sáng đầu tiên tiếng nhai r a u r á u đã biến mất nửa khuôn mặt phụ nữ ở ngoài hàng rào cũng biến mất không rõ có phải ảo giác của lâm thu thạch hay không cậu cứ cảm thấy trước khi ả tà thành bỏ đi có tiếng ợ hơi đâu đó vang lên vẻ như thứ kia đang k h o a n khoái no nê lắm trời sáng lâm thu thạch ngồi t h ỉ n thờ trong sân tưởng như một thế kỷ vừa trôi qua cậu hỏi kết thúc rồi sao nguyễn bạch khiết không đáp thẳng chỉ buông một câu có lẽ vậy cây đã đốn lễ đã vái giếng đã lấp bây giờ chỉ việc đến xưởng m ọ c nhận quan tài sắc m ặ t mọi người đều tiều tụy mệt mỏi nhưng bên dưới vẻ xanh xao lại mơ hồ có chút phấn khích có lẽ nhiệm vụ cuối cùng đã hoàn thành rồi chỉ cần lấy được chìa khóa và tìm cánh cửa s á c h là bọn họ sẽ được rời khỏi thế giới đáng sợ này ai nấy đều nghĩ như vậy nên bước chân lên đường linh hoạt hơn hẳn thôn xóm buổi sáng sớm rút bỏ vẻ đáng sợ âm u trông chỉ như một thôn làng bình thường với những người dân quê chết phát chẳng có yêu ma hay cái chết rình rập đường đến xưởng mộc phải đi qua nơi vương tiêu y bị giết lâm thu thạch không trông thấy gì cả trên mặt đất chỉ có tuyết mới rơi trắng tinh sự việc xảy ra đêm qua đã bị cuốn trôi mọi vết tích xác cô ấy bị anh mất rồi sao lâm thu thạch lên tiếng chắc là thế nguyễn bạch khiết nói dạ dày thứ đó cũng to lắm khi đến xưởng mộc họ trông thấy người thợ già đang ngồi ở cửa chậm rãi hút thuốc lâm thu thạch vào trước nên cất tiếng chào hỏi ông ơi bọn cháu đến lấy quanh tài lão thợ mộc không nói gì chỉ giơ tay c h ỏ vào trong nhà mọi người lần lượt đi qua lỗ cửa ra vào nhỏ xíu thấy một cỗ quan tài màu đỏ bóng loáng dựng đứng giữa phòng chiếc quan tài đẹp vô cùng hình khối vuông v ứ t từng chi tiết được khắc chạm tỉ mỉ hoàn toàn không như một sản phẩm làm trong thời gian ngắn lâm thu thạch cứ cảm thấy lớp sơn trên quan tài có gì đó kỳ lạ cậu đưa tay sờ thử nhận ra thứ sơn này có mùi tanh dấp dính nguyễn bạch khiết phản ứng mau lẹ hơn nhiều nói ngay là máu chắc vậy hùng tất tiếp lời chứ làm gì có sơn nào như thế bỏ đi là cái gì cũng được mang về rồi tính nguyễn bạch khiết nói đi thôi lâm thu thạch cứ nghĩ cổ quan tài phải rất nặng ai ngờ nhấc lên thấy nhẹ bẩn hai người hợp sức là có thể vừa k h i ê n vừa chạy trình v ă n đến giờ vẫn mê man trong nhóm chỉ còn lâm thu thạch và hùng tất có thể làm việc nặng họ phân ra người trước kẻ sau cùng khiêng cổ quan tài về nhà tiếp theo mình phải làm gì lâm thu thạch vừa đi vừa hỏi cứ mang về rồi xem bên trong quan tài có gì không đã nguyễn bạch khiết nói tôi đoán chìa khóa nằm trong quan tài mình lấy được chìa khóa thì không cần lo gì nữa lâm thu thạch cũng thầm mong mọi chuyện xảy ra như vậy họ khiêng quan tài về đến nhà thì thấy trình văn đã tỉnh đang ngồi ngay ra trong phòng khách thấy đồng đội về hắn cũng không buồn chào nhìn chán vẽ chẳng khác gì một tên ngớ ngẩn lâm thu thạch thấy thế đâm lo thì thầm tôi đánh mạnh quá khiến hắn bị ngẩn rồi sao nguyễn bạch khiết ừ lâm thu thạch mẹ kiếp mình chỉ đánh bừa một cái vậy mà nguyễn bạch khiết an ủi cậu ngẩn thì ngẩn có ai bắt anh chịu trách nhiệm đâu vả lại người ngốc không sợ ma như thế còn giúp hắn là đằng khác hắn phải gọi anh hai tiếng ân nhân đó lâm thu thạch nguyễn bạch khiết à sao cô từng trải quá vậy do hành động hôm qua của trình văn mọi người không muốn quan tâm gì hắn nữa hùng t ế t và tiểu kha đều coi như không trông thấy mở ra đi hùng t ế t đặt cổ quan tài xuống đất liền tuyên bố được lâm thu thạch gật đầu cậu và hùng t ế t mỗi người nhấc một đầu cùng vận sức nâng nắp quan tài lên cạch một tiếng quan tài mở ra mùi gỗ ẩm ướt s ộ c lên tiểu kha là người x u ấ t ruột nhất bọn nắp quan tài vừa mở là cô bé xông lên muốn xem xem bên trong có thứ mà họ đang mong mỏi hay không tìm thấy rồi chìa khóa đây rồi giây sau đã nghe tiểu kha hét v á n lên cô bé mừng quá đ ồ m bịt khóc khó mà kìm được cơn kích động có thạch này có thạch này lâm thu thạch liếc nhìn thấy trên tay tiểu kha cầm một chiếc đồ, chìa khóa đồng màu xanh cũ kỹ kiểu dáng đơn sơ lỗi thời trông đầy vẻ hoài niệm phần tay cầm chìa khóa dính đầy dịch thể màu đỏ nếu là trước kia lâm thu thạch sẽ cho rằng ấy là sơn đỏ nhưng bây giờ cậu đoán chắc đó là máu người tìm được chìa khóa rồi tìm được chìa khóa rồi tiểu kha ghì c h ặ t các chìa khóa vào lồng ngực nước mắt tuôn rơi xem chừng sắp không thể khống chế được nữa tuy thường ngày tiểu kha luôn tỏ vẻ lạnh lùng nhưng rốt cuộc vẫn không chịu nổi áp lực của cái chết chắc cửa cũng xuất hiện rồi đấy mình bắt đầu đi tìm thôi giọng của hùng tất t o t lên vẻ mệt mỏi phải nhanh lên phe ta hiện giờ chỉ còn vài móng thường nó sẽ xuất hiện ở đâu lâm thu thạch hoàn toàn không có kinh nghiệm trong vấn đề này thường sẽ gần nơi ở không khó tìm đâu hùng tất nói có điều chính tôi cũng chưa từng tham gia vào thế giới có mười ba người bao giờ nên không chắc lắm thôi được lâm thu thạch nhìn chiếc chìa khóa trong tay tiểu kha nghĩ ít nhất cũng đã tìm ra chìa khóa rồi nguyễn bạch khiết không thể hiện quá nhiều cảm xúc nói chìa khóa đâu ai sẽ giữ chìa khóa để cô ấy cầm em không yên tâm cảm thấy bị bắt nạt tiểu kha nổi quạo ý cô là sao không yên tâm cái gì chẳng lẽ để cô cầm chúng tôi sẽ yên tâm à nguyễn bạch khiết nửa cười nữa không đây không phải chuyện của riêng một người nếu cô làm mất chìa khóa tất cả chúng ta sẽ chết hết ở đây cô có chắc mình giữ nổi không nghĩ cho kỹ sắc m ặ t tiểu kha lúc xanh lúc trắng dường như định nói gì đó nhưng hùng tất đã giữ vai cô lại thu thạch cậu cầm chìa khóa đi lâm thu thạch ngẩn người không ngờ trọng trách này lại dồn cho mình cậu đang tính từ chối thì thấy nguyễn bạch khiết tỏ ra tán thành còn kề tai cậu nói nhỏ anh cầm đi lâm thu thạch nhíu mày nhưng đây là lần đầu tiên của tôi không có kinh nghiệm không sao hùng tất nói chúng tôi rất tin tưởng cậu thôi được lâm thu thạch đành đồng ý cậu đưa tay nhận lấy chiếc chìa khóa cẩn thận quan sát cảm thấy nếu không nói trước đố ai đoán ra đây là chiếc chìa khóa can hệ tới mười mấy mạng người hùng t ế t khuyên mọi người đi ăn nghỉ ngơi một chút rồi thảo luận việc đi tìm cửa dù gì cũng mệt mỏi suốt cả đêm qua tới giờ lâm thu thạch bèn đồng ý vậy là hùng t ế t cùng tiểu kha vào bếp nấu cơm lâm thu thạch cùng nguyễn bạch khiết ở phòng khách t r o n g t r ư ờ n g trình v a n sao họ lại giao chìa khóa cho tôi lâm thu thạch vẫn chưa hiểu ra sao bởi vì chiếc chìa khóa này không phải thứ tốt lành nguyễn bạch khiết nói người giữ nó đều chết nhanh lắm cô bạch cười đưa tay khẽ búng vào chán lâm thu thạch dĩ nhiên anh không cần phải lo lâm thu thạch nói hả nguyễn bạch khiết đột nhiên cúi xuống thầm thì bên tay lâm thu thạch tôi tìm thấy cửa rồi lâm thu thạch mở t rừng m ắ t sao cơ nguyễn bạch khiết nói khẽ thôi lâm thu thạch vội điều chỉnh lại âm lượng cô nói cái gì cô tìm thấy vị trí của cửa rồi à chứ sao nguyễn bạch khiết cười hì hì nhìn v à n tay lâm thu thạch như bị thôi miên đưa tay xoa mãi không chán khiến lâm thu thạch ngứa ngáy anh muốn biết ở đâu không nếu là bình thường lâm thu thạch sẽ chỉ chú ý tới cái ngón tay trời đánh của nguyễn bạch khiết nhưng điều cô vừa tiết lộ thật sự quá sức kinh khủng lâm thu thạch chẳng còn lòng dạ nào để tâm đến ba chuyện vặt vãnh nữa cô biết cửa ở đâu tại sao không chịu nói ra À! gái i tay lâm thu thạch đột nhiên đau nhói cậu lạnh người hít vào một hơi cô làm gì vậy cậu thò tay sờ thử phát hiện tay phải đã bị nguyễn bạch k h í t đâm vào một chiếc khuyên tay có làm gì đâu nào nguyễn bạch k h í t tỏ vẻ ngây thơ vô số tội chỉ là cảm thấy anh đeo khuyên như này đẹp trai hơn lâm thu thạch s ố c quá nhất thời không biết nên hỏi chuyện cánh cửa trước hay chuyện khuyên tai trước nguyễn bạch khiết không để cậu có cơ hội phản ứng cánh cửa đó ở rất gần chúng ta tối nay là mình về được rồi tiểu kha và hùng tất thì sao lâm thu thạch hỏi họ ư nguyễn bạch khiết vẻ như không có ấn tượng tốt với hai người này còn tùy vào tâm trạng lâm thu thạch nói nếu được mình đưa họ c ù n g v ề tiểu kha nhiều khi hơi quá đáng nhưng hùng tết trước giờ đối xử với họ khá tốt h ố n hồ tất cả đã cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện anh ấy à nguyễn bạch khiết nói mềm lòng quá cô bạch cười nhưng em lại thích điểm đó ở anh lâm thu thạch nghe vậy bếch gác đâm đỏ m ặ t nói đừng trêu chọc tôi mà nguyễn bạch khiết cười nhạt không nói gì nói qua nói lại một hồi lâm thu thạch quên bẳn g vụ khuyên tay trong lòng chỉ một mực nghĩ chuyện tối nay khi bọn hùng tất quay lại hỏi tại sao tai cậu bỗng dưng mọc thêm đồ vật lâm t h u thạch mới tá hỏa nhận ra nguyễn bạch khiết lại vừa chơi mình một vố không đẹp sao nguyễn bạch khiết nói tại sao anh lại r u ồ n rẫy em anh có người phụ nữ khác rồi à lâm t h u thạch nè đừng có gây sự vô cớ nguyễn bạch khiết rơm rớm nước mắt anh dám nói em gây sự vô cớ nữa à thật quá đ á À, hu hu. lâm thu thạch xưa nay chưa từng có kinh nghiệm đối phó với con gái đành b ó tay chịu thua hết chương mười hai